Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 1 chương 133 Lâm Hải Thính Đào Thượng Tò Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Rép em thư sinh hòa viện kia hơi mập Sắc mặt có chút tái nhợt bệnh hoạn Xem ra ngày thường rất ít tiếp xúc với ánh mặt trời Hắn nói chuyện với tôn tự sở giáo dụ Nhưng lại nhìn Trần Trường Sinh cùng lạc lạc Trên mặt không hề có ý gì Nhưng khóng môi khẽ nhếch lên có rất nhiều ý vị đồ cực cùng cảnh cáo Trần Trường Sinh trong lòng nghĩ những người này đã nghĩ nhiều rồi Lắc đầu không để ý Vỗ vỗ bàn tay lạc lạc Ý bảo nàng đi chọn lối vào Lạc Lạc đúng là nghĩ tới việc muốn giúp thắng một chút ở vụ thí Lúc này bị người khác nói ra Không khỏi có chút tức giận Lạnh lùng nhìn tên thư sinh hòa viện kia một cái Tên thư sinh hòa viện kia lúc này mới nhớ tới thân phận của Lạc Lạc Điện Hạ Mơ hồ có chút hối hận Nhưng lời đã ra khỏi miệng Làm sao còn có thể thu hồi không thể làm gì khác đành phải khoanh tay. Cô ý giả trang bộ dáng thanh cao không liên quan gì tới mình. Tôn tự sợ giáo dụ nói xong quy tắc, hơn 20 thí sinh tản ra, dọc theo đường đá quanh rừng cây đi tìm lối vào. Tiên Hải Lâm này có diện tích như biển. Đứng ở bờ rừng làm sao có thể nhìn được toàn cảnh? Tự nhiên cũng không cách nào phân biệt được lối vào nào tốt hơn Chỉ có thể dựa vào cảm giác hoặc là nói vận khí tới chọn lựa. Trần Trường Sinh chưa bao giờ tin tưởng vào cảm giác hay vận mệnh thứ này Chọn lấy lối vào gần mình nhất Lạc lạc lại không chút do dự chọn lựa lối vào bên cạnh hắn Hắn chọn vô cùng tùy ý Lạc lạc hoàn toàn theo ý của hắn Các thí sinh khác thấy cảnh này Khó có thể ước chế tâm tình phức tạp Sinh ra rất nhiều ghen tị hâm mộ cùng thẫn thờ Không bao lâu sau Các thí sinh đã chọn xong lối vào Lúc này không biết từ nơi nào Xuất hiện hơn 10 vị giáo sĩ ly cung Cầm lấy bút cùng sổ bắt đầu ghi chép suốt thân cùng tên họ của các thí sinh này Sau đó, ở bên cạnh tên họ ghi lại thời gian. Điều này đại biểu vũ thí chính thức bắt đầu. Tính giờ bắt đầu từ thời điểm nào. Không một thí sinh nào lựa chọn lập tức đi vào chữ Thị Lâm Vương. Chi sách thiết kế ra mê cung không thể nào dựa vào vận khí để vượt qua. Các thí sinh ngừng lại ở ngoài rừng cây. Có người ngồi ở trên tảng đá cạnh đường đi. Có người dựa vào cây Có người ngồi xuống trên mặt đất Bất luận tư thế có khác nhau thế nào Tất cả mọi người nhắm hai mắt lại Bắt đầu minh tưởng Sau đó phát ra thần thức của mình Chỉ có hai người không nhắm mắt cẩu hàng thực cùng thiên hải thắng tuyết đứng phía ngoài rừng Lặng lặng nhìn hải lâm Không biết đang suy nghĩ điều gì Hơn hai mươi đạo thần thức bay tới chữ thị lâm, hoặc mạnh hoặc yếu. Trong lúc mơ hồ còn có chút khí tức khác biệt rất nhỏ. Nhưng thần thức khác biệt, chỉ có cường giả cảnh giới tụ tinh trở lên mới có thể hiểu được đại khái. Ngay cả tôn tự sở giáo dụ người như vậy, cũng không thể nào phán đoán bằng cảm giác. Công tự sở giáo dụ đang nhìn Trần Trường Sinh Lê Cung giáo sĩ chịu trách nhiệm ghi chép Cũng có rất nhiều người nhìn Trần Trường Sinh Như lúc trước các giám khảo văn thí giống nhau Trần Trường Sinh tuyên bố muốn đạt được Đại tiêu thí thủ bản thủ danh Trên trường thi hôm nay tất nhiên là tiêu điểm Của tất cả ánh mắt Tiêu điểm chân chính như cậu hàng thực Cùng thiên hải thắng tuyết Ngược lại không có quá nhiều người chú ý Bởi vì tất cả mọi người đều biết Hai người tu hành tuổi trẻ này đã đạt tới cảnh giới thông u rất mạnh Nhưng không có ai biết tình huống bây giờ của Trần Trường Sinh Tất cả mọi người trong kinh đô đều biết Ít nhất là hơn 10 ngày trước Trần Trường Sinh còn chưa tẩy tuổi thành công Như vậy cường độ thần thức của hắn thì sao? Đã định mệnh tinh hay chưa? Nếu như định mệnh tinh thành công, vì sao chậm chạp không thể tẩy tuổi? Có phải cường độ thần thức của hắn vô cùng kém cỏi hay không? Mọi người rất tò mò đến tột cùng hắn có thể ở đi đến bước nào trong đại triêu thí? Nói thí dụ như Hắn có thể vượt qua chữ Thì Lâm hay không Ít nhất sẽ không bị loại bỏ trong vụ thí Trần Trường Sinh chưa từng nghĩ tới việc mình bị loại bỏ Hơn nữa sau khi biết được quy trình của Đại Triêu Thí năm nay Hắn ngồi ở dưới gốc một cây Thùy Vân tùng bên cạnh rừng cây Nhắm mắt khoen chân Sông Trưởng Vi Huyền Thần Thức đã ly thể Xâm nhập trong Hải Lâm cây xanh tạo thành bình chướng trong bình chướng có vô số con đường thông qua thần thức cảm giác biến thành hình dáng mơ hồ trong thức hải tất cả phong cảnh chân thật ở trong nhận thức cũng sẽ thay đổi nhan sắc vì ánh sáng làm cho mờ ảo người bình thường nhìn thấy nhất định sẽ cảm thấy đặc biệt kỳ quái nhưng đối với người tu hành mà nói Đem những thứ này giải cấu gây dựng lại trở thành tranh cảnh thật sự Cũng không phải là quá khó khăn Nhất là đối với người tu hành thần thức cường đại ổn định mà nói Thần thức của Trần Trường Sinh rất cường đại rất ổn định Nếu không mệnh tinh của hắn sẽ không xa xôi đến thế Nếu không lạc lạc sẽ không từ bác Thảo Viên leo tường đến quốc giáo học viện tìm hắn Hắn nhắm mắt, dùng thần thức cảm giác con đường trong chữ Thị Lâm. Thời gian không bao lâu, đã đem mấy con đường trong Lâm Hải điều tra xong. Không thể không nói. Đại triêu thí thiết kế vô cùng tinh diệu Trong quá trình sử dụng thần thức cảm giác phiến Lâm Hải này, cùng quá trình tìm kiếm mệnh tinh và tỏa chiếu tự quan vô cùng giống nhau, Từ ra gót độ người ra đề một suy nghĩ Cũng nói rõ Có thể thí sinh ít nhất phải tu đến cảnh giới tòa chiếu Mới có khả năng đi ra khỏi Lâm Hải Trần Trường Sinh bỗng nhiên nghĩ đến Vương Chi sách năm đó ngoài đọc sách thường xuyên chơi trò chơi này Có phải muốn thông qua phương pháp này để huấn luyện cường độ thần thức của mình hay không? Tất cả mọi người trên đại lục đều biết, thần thức của vương chi sách cũng không cường đại. Nếu không cũng không thể đến trung niên mới bắt đầu tu hành. Thần thức của hắn đang phiêu đảng ở chữ Thì Lâm. Đồng thời còn có rất nhiều thần thức đang phiêu đảng ở trong Lâm Hải. Hắn mơ hồ cảm nhận được những thần thức này tồn tại. Nhưng không cách nào cùng thần thức này tiến hành trao đổi Theo thần thức không ngừng xâm nhập lâm hải Hắn thậm chí cảm giác được càng ngày càng nhiều người Thì ra có rất nhiều thí sinh còn đang ở trong chữ thị lâm Các thư sinh hòa viện nhắm mắt tĩnh tư Cao mày Các thí sinh còn lại cũng nhắm hai mắt vẻ mặt có chút thống khổ chỉ có dùng thần thức điều tra tất cả khu vực của chữ thị Lâm. Đem triều dương viên hình ảnh đều nhớ ở trong lòng, mới có thể bắt đầu suy tính. Tìm được con đường để đi đối với những người tuổi trẻ tu hành năm tháng còn ức như này mà nói. Đó là chuyện rất khó. Đúng lúc này, cậu hàng thực cất bước đi vào trong Lâm Hải. Thiên hải thắng tuyết chỉ muộn hơn chút lát Cũng bắt đầu cất bước Không lâu lắm Hai người đã biến mất trong trồi non đầu xuông Thôn u cảnh giới quả nhiên bất đồng với mọi người Chiêu văn điện rất an tĩnh Sau khi văn thí chấm dứt Giáo chủ đại nhân Mạc Vũ cùng với Trần Lư Vương Còn có Mao Thu Vũ các đại nhân vật Cũng đi tới trong điện Thỉnh thoảng có ly cung giáo sĩ Tới để thông báo tình huống phụ thi Tin tức cẩu hàng thực Cùng thiên hải thắng đi vào lâm hải Không có tạo ra bất cứ gần sóng nào Thông u cảnh giới vốn nên như thế Trong suy nghĩ của họ Biểu hiện của cẩu hàng thực Cùng thiên hải thắng tuyết Còn vô cùng cẩn thận Không lâu sau khi tổ hàng Thực cùng Thiên Hải Thắng Tuyết bước vào Lâm Hải, có thí sinh đi ra khỏi chữ Thị Lâm, hoàn thành nửa phần đầu của vũ thí. Người kia là Lương Bán Hồ, thần quốc thất luật đệ ngũ luật. Đối với chuyện này, các đại nhân vật trong điện cũng không cảm thấy bất ngờ. Bọn họ đối với trình độ thí sinh tham gia đại triêu thí năm nay, Đều có hiểu rõ Trừ cậu hàng thực Lê Sơn kiếm tôn ba tên thiếu niên còn lại thực lực nổi bật Vô luận ai đi ra khỏi chữ thì lâm trước Cũng rất bình thường Chỉ có Trần Lưu Vương tò mò hỏi một câu quan phi bạch đâu Người tiếp theo đi ra khỏi chữ thì lâm cũng không phải là quan phi bạch Mà là Trang hoán Vũ Lần này không khí trong điện đã có biến hóa Mọi người nhìn sang ma thu vũ Trần Lưu Vương cười chúc mừng vài câu Rất rõ ràng Trang hoán vũ năm đó sau khi thắng thức sang Cũng không trễ nãy tu hành Vẹn vẹn từ phương diện thần thức cường độ mà nói Hắn bị thiên cơ cắt xếp đến vị trí thứ 11 trên thanh vân bản rất rõ ràng có thực lực trong 10 hạng đầu. Quan Phi Bạch không đạt được thứ nhất, ngay cả thứ hai cũng không được, không biết sẽ tức giận thành thế nào. Lê Cung phụ viện viện trưởng chào Phóng nói: đối với đệ tử tôn phái phía nam, Chu Nhân Quan cảm từ trước đến giờ rất phức tạp. Vũ Thí phần đầu khảo hạch cũng không phải là ai ra khỏi chữ Thì Lâm trước sẽ là thứ nhất. Mà thông qua thời gian dài ngắn trong chữ thị lâm để sắp xếp Lúc này mọi người trong chiêu văn điện đang cầm ghi chép thời điểm lên đường Biết được lương bán hồ quan phi bạc Trang hoán vũ đám người đồng thời lên đường Lúc này trang hoán vũ đi ra khỏi chữ thị lâm trước Tự nhiên muốn xếp hạng trên quan phi bạc Lúc này Quan chủ khảo văn thí lắc đầu nói lương bán hồ không phải thứ nhất, Trang Hoán Vũ tự nhiên cũng không phải thứ hai, Quan phi bạch ngay cả ba hạng đâu cũng không vào được. Lê Cung phụ viện viện trưởng khẽ cau mày nói chẳng lẽ còn muốn đem cậu hàng thực cùng Thiên Hải công tử tính vào sao? Quan chủ khảo văn thí nói trước lúc các ngươi tiến điện. Cũng đã có người đi ra khỏi chữ Thì Lâm Hắn dùng thời gian ít hơn một phần ba so với lương bán hồ Nghe lời này Mọi người cảm thấy rung động Ánh mắt như muốn hỏi thăm Chỉ có giáo chủ đại nhân ngồi ở giữa Vẫn nhắm mắt lại Tựa như đang ngủ Có người còn nhanh hơn lương bán hồ Hơn nửa nhanh hơn nhiều như thế Thần thức của hắn sẽ mạnh bao nhiêu là ai Lê cung phụ viện viện trưởng thất kinh hỏi Ghê danh là Trương Thính Đào dĩ nhiên mọi người đều biết hắn là ai Tên quan chủ khảo kia nhìn sang trích tinh học viện viện trưởng trêu ghẹo nói cho dù dùng tên giả danh tự này không khỏi quá bình thường Trúc Tinh họp viện viện trưởng có tát phong trước sau như một của quân nhân đại trư. Không chút che giấu, nói hắn chịu đại biểu cho Trúc Tinh suốt chiến, muốn tên là gì đều được. Mọi người nghĩ thầm điều này cũng đúng. Thoát phu kiếp tụ. Trần Lưu Vương thở dài nói ta thật sự rất tò mò, hắn làm sao có thể lớn lên được? Lê cung phụ viện viện trưởng nói ta cảm thấy hiếu kỳ hơn là trần trường sinh hiện tại thế nào Nghe lời này ánh mắt của mọi người cũng nhìn về giáo chủ đại nhân Quan chủ khảo nói trần trường sinh văn thí thành tích tất nhiên là vô cùng tốt Chẳng qua không biết so với cẩu hàng thực thì ai là thứ nhất Ai là thứ hai Mọi người nghĩ thầm đó là chuyện đương nhiên Lê cung phụ viện viện trưởng nhìn giáo chủ đại nhân tự như đang ngủ Trào phúng nói văn thí thành thiết dù tốt đến đâu Nếu như ngay cả chữ thì lâm cũng không qua nổi Lại có ý nghĩa gì? Đến lúc đó trực tiếp bị loài bỏ Ngay cả tam giáp cũng không vào được Còn nói gì tới thủ bản thủ danh Không biết đến lúc đó có người còn có thể ngủ ngon như vậy hay không? Chiêu văn điện hoàn toàn an tĩnh, không có người nào nói chuyện Ở Kinh Đô cùng với nội bộ quốc giáo Thanh Đằng Lục Viện Viện Trưởng Địa vị rất đặc thù Đại nhân vật như Mao Thu Vũ cùng với Lê Cung Phụ Viện Viện Trưởng Không cần kiên kỵ bất luận kẻ nào Mà tất cả mọi người trong điện đều biết Ly cung phụ viện viện trưởng thuộc về quốc giáo Tân Phái Cùng tôn tự sở chủ giáo giống nhau Cùng thiên hải gia từ trước đến giờ có quan hệ thân cận Giáo chủ đại nhân thay Trần Trường Sinh đưa ra tuyên cáo Đối với hắn và Ly cung phụ viện Cùng với thiên đạo viện các học viện mà nói Không nghi ngờ chút nào là khiêu khích rất nghiêm trọng Rất rõ ràng, Lê Cung Phụ Viện Viện Trưởng Đại Nhân đã chuẩn bị bắt đầu phản kiếp. Chỉ cần Trần Trường Sinh không đạt được thủ bản thủ danh, giáo khu xử cùng với giáo chủ đại nhân, tất nhiên sẽ phải chịu chất vấn thậm chí là công kiếp trực tiếp. Đúng như lúc trước đã nói, nếu như hắn ngay cả chữ thì Lâm cũng không qua nổi còn nói gì thủ bản thủ danh. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết bao lâu sau, một gã giáo sĩ đi vào trong điện, thông báo nói quốc giáo học viện Trần Trường Sinh bắt đầu vào rừng. Mọi người nghe vậy cảm thấy kinh ngạc, Lê Cung Phụ viện viện trưởng lông mày nhướng lên cực cao, dường như muốn bay lên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và chất vấn. Tại sao hắn có thể nhanh hơn so với mấy người của hội viện? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz